Các bạn đang nghe tại đọc chuyện bạn tại đang nghe audio.net chấn nghe Thì â mẹ thanh từ điện thoại truyền điện động đến di m à được rồi con biết rồi con sẽ về ngay cô nhận điện thoại thì nhỏ giọng đáp sao thế t h ủ y kiểu mẫn từng đũa mà nhìn về phía cô tờ mẫn à mẹ nhớ tìm tớ tớ phải đi trước đây cậu ở lại một mình sẽ không sao chứ sở đàn thành nhìn cô áy náy cất lời ừ cậu có việc thì cứ đi trước đi tớ thưởng thức xong thì sẽ trở về nhà ngay Tiểu cô mẫn nhìn cô với u o n m ặ t tươi cười vậy thì tớ đi trước đây s ở đàn t h a n h cầm t ú i s á c h lên đứng dậy chuẩn bị rời đi nhớ là không được ăn quá nhiều nếu không buổi tối không thể tiêu h ó a n ổ i đâu trước khi đi cô vẫn không quên d ặ n to thủy kiều mẫn không bao giờ biết kìm hãm phong độ ăn uống mình biết rồi biết rồi mà cô vừa ăn vừa vẫy tay với s ở đàn t h a n h s ở đàn t h a n h bất đắc dĩ nhìn cô rồi sau đó đi ra khỏi phòng ăn m à đ ồ n g tuấn giật ở phía đối diện đang nghe hết điện đội thoại của các cô nụ cười trên môi từ nãy đến giờ vẫn chưa hề tắt cô gái nhỏ này không phải là người có sở thích ăn uống bình thường n h a nhìn một bàn thức ăn ở trước mặt cô như thế mới không bao lâu đã vơi đi được một nửa không chỉ thức ăn còn rất là cánh chặn thức ăn lần trước ở nhà hàng kia mặc dù cô cũng gọi ra một bàn đầy thức ăn nhưng chỉ ăn một vài miếng thì không động đến còn lần này thì khác Từ tới thì hoạt tị. thì tới trứng ngừng ngừng đầu động, định đã đã đây Nếu chuẩn tới kia ấy, thì cái miệng rãi không ngừng hoạt động, khẳng không không không sang ấy ngày vậy. dậy, nhỏ nhà hàng hẳn như Nghĩ hắn chậm phục cô vẫn ăn sợ bị lúc à m một quen nhỏ tương cô c vợ h lai t l ú này thủy k i ề u mẫn vẫn đang tập trung chiến đấu một cách hăng hái với số thức ăn ngon ở trên bàn đột nhiên cảm giác từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười rất nhỏ cô buồn bực mà ngẩng đầu lên bất thần linh đối mặt với một đôi mắt đen đang cười một người đàn ông ư u nhã như một vị hoàng tử đang cười với cô hơn nữa còn cười rất là dịu dàng trong đầu của t h i a kiêu mẫn bỗng chốc trở nên trống rỗng trước mắt xuất hiện vô số bong bóng màu hồng trái tim đập mạnh mẽ đ i ê n cuồng trời ạ, cô thật là k h ô n g dám tin mà đưa tay lên véo hai bên má phúng phính của cô thật mạnh ồ thật là đau nha đồng tuấn giật bị cử chỉ ngốc nghếch của cô chọc cười đ ô i mày như một ngọn núi khẽ lay động đôi mắt đen cong thành hình trăng tròn thì c u mẫn là quá ngây thơ rồi nhưng mà quả thật hắn cười lên rất là đẹp trai xa phải thật ngắm kỹ đó cô không nhịn được mà bật thốt lên đồng tuấn giận cuối cùng nhịn k h ô n g được mà cười lên rất là to tiếng cô gái này rất là thú vị chắc chắn cuộc sống hôn nhân sau này của hắn sẽ không tè nhạt rồi hắn bắt đầu có một chút mong đợi thì c u mẫn à m a u t ỉ n h lại đi hắn ngồi xuống đối diện với cô cất giọng êm ái cất tiếng gọi đại tiểu thư thủy ra vì ánh mắt dịu dàng c ủ a hắn nhìn chăm chú thì cả khuôn mặt đỏ dần đây chính là chuyện giờ này mới được gặp nha làm sao anh biết tên tôi thật là vất vả mới khôi phục lý trí quay trở lại đồ mình thủy kiều mẫn kinh ngạc cất tiếng hỏi nếu ngay cả tên của vợ tương lai c ũ n g không biết thì không phải anh rất là không có trách nhiệm hay sao nụ cười trên môi vẫn được giữ nguyên như cũ nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm thẳng vào cô mà đe dọa s ố t h ứ c ă n đang n ằ m t r o n g m i ệ n g c ủ a t h t y k i ề u m ẫ n Bởi vì lời nói v ừ a r ồ i m à b ị s ặ c Anh anh l à n g ó n tay chẳng nón mật m à r u n r u n c h ỉ v à o cái n g ư ờ i n g ồ i đ ố i diện đ a n g c ư ờ i đ ế n s u s à n g ấ m á p kia. l à c á i gì c h ứ h ắ n đ ặ t hai tay lê n m ặ t b à n Tân h t h ể kèn g n g ê n g về phía t r ư ớ c h ắ n s vow k o s h ấ t gần. Gần đến mức t h y k i ề u m ẫ n có thể n g ử i được mùi nước h o a t r ê n n g ư ờ i hắn t r u y ề n đ ế n đ ô n g đ ô n g gì ấy n h ỉ Cô chỉ nhớ ngụ trù p h ư ờ n g là của đông x a nhưng lại không nhớ rõ tên người đàn ông mình sắp sửa lấy làm chồng làm thế nào bây giờ thời gian lặng lẽ trôi qua hắn cười đến c à n g r ự c r ỡ nhưng không biết vì sao c ô lại cảm thấy d a đầu của mình đang từng hồi r u n r s y tê d ạ i t i ể u mãn à không phải là em không biết tên c h ồ n g tương lai của mình đấy chứ hắn ra vẻ tết bụng nhìn t ớ i nụ cười trên môi lại không cho người ta có một chút cảm giác ấm áp ngược lại lộ ra từng tia rất lạnh không dễ bị bắt nạt nhưng thủy k i ề u mẫn lại sợ c ứ n g rắn nên chọn giả b ộ n g â y thơ m à c ư ờ i tôi đ ồ n g t u ấ n g i ậ t hắn m ỉ m cười với c ô g á i trước mặt đang có lại giống như m ộ t q u ả b ó n g đ â y chính là tên t r ồ n g tương lai của em ngoan ngoan nhớ có biết không h ả c á n h tay d i ữ i thẳng đến bên tóc c ô nhẹ nhàng xa o xa cảm giác mềm mại là t h ư ờ n g t r u y ề n đến lòng bàn tay và các ngón tay khiến nụ cười trên mặt của đ ồ n g t u ấ n g i ậ t s â u hơn một chút rất là tốt cô lại có thêm một ưu điểm rồi thùy kiều mẫn gật đầu chấp nhận có phải mất mạng cô cũng sẽ nhớ ký cái tên này chỉ mong hắn đừng bày ra nụ cười khiến cho người ta câm hến như vậy trái tim nhỏ bé yêu ư ớ c Nghe chuyện hot nhất chuyện audio.net hot tại đọc